các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net sợ muốn động thủ giết cô. Hình tự nhân vật của Vân Yên Tô Phi cường thế, không thể cứ tránh hoài mãi, công thêm bị chĩa vào mấy lần, cô cũng phát cáo lên rồi, tránh chỗ hiểm của Vân Yên mà đâm qua. Hiển nhiên, Kiều Yên Nhiên không ngờ Vân Yên sẽ phản kháng, thân thủ cô ta cũng không tốt như Vân Yên, chân và né tránh, dồn sức thừa cơ hạ gục, cô ta bị ném vào trong nước. tóm Đạo diễn Hồ cắt, cảnh viên quay một lần qua mù không sâu toàn thân kiều yên nhiên ướt sũng leo lên trao lý của cô ta vội vàng đỡ khăn qua mặt kiều đinh đinh đầy khẩn trương tiến lên đón làm như không phải đang diễn xuất mà là kiều yên nhiên bị rơi xuống nước thật sự vậy sắc mặt kiều yên nhiên xanh xanh trắng trắng được mọi người vây quanh di chuyển tới xe bảo mẫu trước khi đi còn chợt mắt nhìn Vân yên một cái phó tề mộng vỗ vỗ bảo vai của văn yên nụ cười trên mặt không hề che giấu ai ra không tệ nhà em gái làm cho chị đây hả giận quá Vân Yên Quay xong cảnh này Vân Yên chuẩn bị kết thúc công việc rời đi Chú Mạn chi cũng tới cạnh cô Cô kiếm thuốc càm cho trẻ mám uống trẻ ám uống liền tại chỗ Phó tên mộng thấy Đứng bên cạnh cười ám mồi Kiều yên nhiên thay quần áo xong quay lại so với dáng vẻ ướt như trổ lối lúc rời đi Bây giờ tươi cười tự như chim khổng tước Cô ta nói Bạn trai tôi đang ở đây Mọi người có muốn ăn tối cùng nhau không Vân Yên đặc biệt muốn nói không muốn Cô đang muốn từ chối Thì Trầm Minh từ trên một chiếc xe bước xuống Đang mắt như một vòng tầm mắt chính xác đặt trên người Vân Yên Đã lâu không gặp Nụ cười trên mặt Kiều Yên Nhiên Lập tức cứng lại Cuộc sống gần đây của Trầm Minh rất khó khăn Thân thể ông già không được tốt Dần dần rút mất quyền lực trong tài hắn Chuyện này vốn chẳng hề gì Từ khi chưa tốt nghiệp đại học Hắn đã mắt đầu đi theo ông già kinh doanh Mặc dù không làm nên cho chống gì Nhưng cũng đã quen tay hay việc huống chi không làm lên trò chống gì thì sao Giàn nghiệp nhà họ trầm đủ để hắn phong phí cả đời Nhưng hết lần này tới lần khác Ngày nào mấy léo già trong hội đồng quản trị kia Cũng lừa rốt thân của hắn ra bản Ý tứ là không coi trọng hắn Hắn bực bội Nên muốn làm chút chuyện cho bọn họ thấy Vì vậy tiếp nhận mấy công ty con Kinh doanh ấy mà Không chuyện này thì chuyện kia Anh tới tôi đi Chỉ cần lấy ông già ra Thì không có gì là không thơ lượng được Nhưng không nghĩ tới, hắn lại liên tổng mắc lỗi Vốn là dựa vào theo khuôn phép kinh doanh của công ty con Bây giờ lại phá sản từng cái một Giống như có người nhằm vào hắn vậy Hắn làm cái gì cũng không thuận lợi Mấy ngày trước Còn có người túc tiên vịt Lán đang quản lý một hãng rượu sản xuất rượu giả Mặc dù ông già đè chuyện này xuống Nhưng cũng không gạt được chỗ Mấy lão già trong công ty Thành kiến của bọn họ đối với hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy Ông già không có cách nào khác Không thể làm gì khác ngoài tạm thời thu hồi quyền lợi trong tay hắn, trầm minh không hiểu mấy lão già trong hội đồng quản trị kia nghĩ cái gì nữa, không coi trọng hắn thể sao? sao nghiêm nhọ trầm còn người khác để thừa kế sao? chuyện hắn tiếp nhận nhọ trầm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. lúc ấy hắn chỉ hơi tức, chứ trong lòng cũng không rút rồi gì. nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ông già vẫn không sắp xếp cho hắn trở về lại công ty, chẳng lẽ? Ông già còn có con riêng khác Biết đâu được nha Người đàn ông phong lưu nhiều ông ấy Tình nhân lúc còn trẻ một bàn tay đếm cũng không hết Không đúng không đúng Nếu có con riêng Thì đã dắt về nhà từ lâu rồi Tính tình ông già duy ngã độc tôn Có con trai còn giấu giếm hay sao Chỉ sinh được ba đứa con Là chỗ đau của ông ấy Một người chết Một người là hắn Còn một người thì Quan khoan, chẩm ấm dư Dương ám biến mất cùng với một người phụ nữ, chẳng biết ở đâu ra, cũng không thấy ông già đi tìm. Ban đầu Trẩm Minh cho rằng ông già không quan tâm tới giống chiếc của Trẩm Ám. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đừng nói là đưa Trẩm Ám đi đâu đó chưa bậy đó chứ. Thế này thì hiểu rồi, từng nghe người khác nói, khi còn bé Trẩm Ám thông minh biết bao nhiêu. Anh ta xảy ra chuyện, đáng tiếc biết bao nhiêu. Lúc nào mày lóng ra trong mọi đồng quà chỉ, nhắc tới Trẩm Ám cũng mặt đầy tiếc hận. Nếu Trẩm Ám khỏe lại, Làm gì còn chỗ cho Trầm Minh hắn chứ Lúc này Trầm Minh mới cảm giác được nguy cơ Nhưng Trầm Ám đang ở đâu Hắn cũng không biết Trong lòng con nóng này hoàng hốt Thì có ích gì đâu Vừa lúc đó Kiều yên nhiên theo hắn hơn mấy năm Đột nhiên năn nỉ hắn cho cô ta tham gia vào đoàn làm phim Hắn thật sự không nhịn nổi Con nàng này ở bên ngoài tự tiện phong cho mình Là vị hôn thê của hắn cũng được đi Bây giờ lòng tham chưa đủ Muốn mượn thế lực của hắn nữa Hắn không thể nghĩ ngợi đã muốn cự tuyệt nhưng một giây sau trong miệng cô ta đột nhiên nhắc tới một cái tên Vân Yên nhọt trầm có công ty giải trí nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.